Chào mấy quý vị mới tưởng hình hay là sầm xì tủng lung vậy so sánh hình tôi dậy hình bà cái kia hình chỉ đẹp hình tôi thôi chứ đưa đổi cái hình này, mỗi cái hình thật ra nó là nó đẹp hay không là ăn tí nữa ăn thua tâm quý vị vẽ hay không á đấu chưa? có thiếu không? viên quý thầy nữa quý thầy. Yeah. Nếu thiếu thì sẽ nói thầy chủ trì yên thêm Phía trước hình và phía sau hình nó là cái câu thẩm chú Bằng tiếng Tây Là Om Mani Phát Mê Hùng Cái chữ Ri á, là cái chữ nó nằm trên giữa đó, Giữa cái bông sen Tại vì chữ Ri á, là trống tự của Phật A-di-đà Mà quan thế âm là Chân Hê-di là cũng thuộc về A-di-đà Tại vì bốn sư guru của con thấy Âm là A-di-đà Cho nên đúng là trong cái, cái, cái, cái phép quấn, tí nữa trong cái nghỉ quỹ đó tôi không nhớ trong đó Phật khoa dịch là A-di-đà không nhớ. Thường thường là các hình con thấy Âm của bên Thế ở trên đầu của Ngài là Phật A-di-đà nhỏ ngồi ở trên Ở dưới là con Thế Âm Quý vị muốn thì Nó có dạng nghĩa, hay bài dạng nghĩa về lục tử ký nghĩa của, của, của 6 chữ quý đọc chưa trong cái tờ đó Nó lục tử Đại Minh đó Lục tử Đại Minh Chú nó là 6 chữ OM MANI PASME HUM Rồi cái bông sen chính giữa là chữ SHI Thật ra mình không cần cái chữ SHI đó Nhưng mà tại Thầy Pháp Quang thấy in hết cho quý ừ, sợ nhìn cái chữ chính giữa không biết là chữ gì Nhưng mà mình không có tổng chữ SHI de góc All-Money tắt thôi đồng thời đọc theo chiều kiên ủng hộ bắt đầu chiếc đứa ở trên đó. Đây là quý vị nhìn thấy đó, 6 chữ là All-Money Quý vị nhìn là nó có để cho nó Để cho các quán tử Thì quán tử 6 quán sen Quán sen có 6 quán hoa Một trên mỗi quán hoa là 1 chữ Quán tử trên 2 quán tử có Ở phía sau đây là Om Mani Bê Mê Hùng viết cao kiểu Tây Tạng là Tê Om Mani Tê Mê mỗi chữ nó có cái hình Thì cái, cái chính là cái ở trên. cái màu xanh thôi và cái dưới là phải in thêm cho quý vị để nhìn thấy rõ những cái chữ thôi chứ là nó là bông hoa, bông hoa sen sóc cánh cái bông màu trắng chữ ma là màu, màu xanh lá cây đó. Ni là chữ màu vàng P màu xanh gần trời B màu đỏ Hùng màu đen đó, 6 chữ Nó còn tượng trưng cho lục đảo nữa Lục đảo Sống cõi Và chữ ôm Nó còn có nghĩa là Quy mệnh Hay là tượng trưng cho ba cái niệm thân khẩu Ý Ôm Mani Mani hay ngọc Mani gọi là Ngọc Như Ý Tức là có cái viên ngọc đó rồi đó thì muốn cái gì á là nó hiện ra cái đó Nó tượng trưng cho Đại Bi Nếu là khi mình bệnh cùng khốn khổ, đói khổ mà được viên ngọc đó thì nó cứu mình thoát cái cơn nghèo khổ đó Gọi là Mani Ngọc Như Ý Tê mê apa no elNet es cel NO NA NA LA NO NA LA NA Guys els dements dents dents! elson Nachtlues dements indones dementsック dements dials dents.pa .kaク finals dements skulls tunt iqax aktu tzęs dures dements dents a- iqaxdndotu dements innest avements? I PayPalnces.com nè-la-qaxdut dements dents-gu polishis?com ang naar litres turents illustraz dengan un dalens i energica.si của ets.com dertions để trong đó để ba nghĩa một nghĩa là phổ thông một nghĩa của đại lạc ma một nghĩa của thăng phong nhân của một vị đại sư khác nhưng mà tôi dùng cái ý nghĩa của đại lạc ma hơn đúng ra là gì cái nghĩa trung bình của nó là viên ngọc báo trong hoa sen Nghĩa là vậy thôi, nhưng mà con người thì là nghĩa là Mani là Ngọc Như Ý tượng trưng cho chi Huệ, chỗ thì nó là tượng trưng cho Đại Bi đó. Nhưng mà Ngọc... Mình muốn diễn tả sao thì diễn tả, nhưng mà nói chung là như vậy đó Tại vì Chí Huệ có thể nhìn thấy tất cả các tượng Phật Đều ngồi trên hoa sen đó, phải không? Mà Phật là người giác ngộ Giác ngộ ngồi trên bông sen Và Bông xe đó, đó là nó mọc ở trong buồn mà nó không có hôi tanh mùi buồn Nhờ cái gì? Nhờ Chí Huệ À, đó là theo ý kiến của tôi nên tôi đồng ý có thể cái bạn nhưng mà cũng để những cái bản lực khác những câu thần chúa thường thường nó, nó nhiều ý nghĩa lắm bốn cái tay thì giờ đây chúng ta không có đi sau chi tiết chiều ừ. quý vị sẽ học nhiều hơn đây thì cho quý vị cái hình, những cái tour của Tây Tản á mỗi lần tụng thì mình để cái hình trước mặt như vậy hôm nay quý vị tụng lớn cho lúc khi biết tập lớn á thì cách tư bây giờ nó nó có hình từ từ mình, mình tập nhiều nhiều, nhiều hơn. Không hôm, hôm trước thì mình chỉ tập chú không thôi là bắt đầu từ phấn tưởng. Thì mình chỉ phấn tưởng cái hình thôi. Rồi, rồi đến buổi chiều á, mình sẽ học nhiều cái nữa. Lúc đó mình sẽ phấn tưởng toàn bộ xong Các quý vị nhìn cho kỹ. Nhớ phần năm là bốn tay. Hai tay chính giữa nó chụp lại. Quý vị thấy không? Chụp lại thì ôm à và nó lại chụp lại ông cái ngọc mani trong tay đó. Cái ngọc mani ở tay. Rồi tay phải tay cầm cái sâu chuỗi. Tay trái cầm cái bong sen nó ổn cái điều đó. Quan trọng nhất là cái đó. Rồi tức là bây giờ đó, là quý vị sẽ tụm lớn như tối hôm qua mình tụm lớn. Cái này cùng luôn tụng một hồi xong trong lúc đó bắt đầu cái vị tụng ừ. trong lúc quý vị tụng lớn thì quý vị khỏi cần nhìn quý vị nhắm mắt để cho cái, cái âm thanh nó vàng thì quý vị vừa tụng vừa nghe vừa nghe mình tụng vừa nghe tiếng chung quanh đó xong, sau đó rồi kế tiếp chúng ta sẽ tụng thầm nhỏ thôi mà. Quý vị, trong lúc tụng qua thì quý vị vừa nhìn cái hình xong sau cùng đó, quý vị tụng, tụng cho cái lạc thôi mà lúc đó quý vị tụng niệm trong tâm mà của quán tưởng làm sao cho cái hình con thấy không thấy rõ chắc chắn không thấy rõ nổi rồi thấy mang máy rồi à, hình nó bầm mở như vậy đó hai cái tay chính giữa bông sen vân vân tay này cầm số chuỗi ở đây có quý vị nào họ lấy quán chẳng là quán thấy âm chưa có người nào cho tay lên coi 1 2 3 4 Ok Thọ lễ quán ảnh trên đây đi được hả ông À, ok, thì những gì đó là phải quán tưởng cho rõ nữa Thì bây giờ, ừ, những gì đã quán tưởng cho rõ thì đã <cười> chiều 3 tiếp xong à. Thì những người quán tưởng là, là uh, Những người bắt đầu thỏa lưỡi quán đảnh rồi đó Chỉ có khác một điều là thay vì Quán tưởng con thấy âm ngồi phía trước Nhưng đàn số quán ngon nằm ngồi phía trước trước mặt mình như thế này, này. Còn những người kia đó tập quán tưởng quán thế âm ngồi chỗ này, này. Ngồi ngược lại cái của mình. Thì nó hơi khó một xíu, và nhìn thấy người nào đứng này thì thầy thầy là nó có phải ngồi trên đầu của mình. Đó. Sau đó thầy chiều tôi sẽ nói tiếp sau. Mà ban đầu nếu khó thì mình quán như vậy trước. Nhìn thì rõ rồi mới kéo ngược lại. Rồi bây giờ thôi bắt đầu ngồi quý vị à, lên ha, lên hít. Nhớ quý vị lắc lư sao cũng được hết á giải khăn nhiều năng tốt. Cho nên là mà có câu chối thì thì lấy ra tại vì khi, cái sâu của mình á. Chẳng những vì uh, không cần không lại chiễu người cũng đẹp bản phải để tôi chỉ chúng Mình thường xuyên nên chỉ chúng và cái sâu của mình. Tại khi chỉ chúng như vậy đó, thì cái chú lực nó đi vào này, cái hàng này. Thế vì sao? À. Chứ là ai khi mình có bị lắm khi mà sáng đưa cái sâu chuối đó, nhận lại cái sâu chuối của mình lúc mà mình chỉ chú phải lâu ngày thì cái sâu chuối đó nó chở thành cái Linh Linh là vì chú lực nó vào thôi chẳng nhớ nhiều sâu chuối cũ hết cả nhưng mà nó rất là thành lực nhiều còn mình đi mua mấy sâu chuối là mới nó nó không có gì hết à đáng không thôi nên mình phải chỉ chú nhiều bản thân và nhiều mọi việc là mẹ là 50 bước Lord Allah never remember tâm liệt liệt mà tâm á, thì nhìn cái hình mình nhìn vào quan sát ví dụ cái cách quan sát mình đi từ từ nhìn cái đầu xuống dần dần dần dần mình thấy cái tay lên bóng cái từ một phần một đó. Đấy, cái cái gì sao mình nhìn, nhìn sau này nhắm mắt lại giống như là mình nhìn thâu vô đó không nhắm mắt lại lại vẽ ra giống mình thâu vô xong rồi nhắm mắt lại lại ra. Thôi thâu vô xíu là thì mình nhìn cái tay nhìn nhìn cái tay một hồi cái mình tập nhắm mắt lại làm sao cho cái cho cái tay nó lại hiện ở trong tâm của mình cứ cứ làm vừa làm như vậy mà trong giúp tay vận chỉ chú là như vậy mắt vẫn nhìn cái cái tay. mình okay.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 U lao lao Quý vị nào quán tưởng không được nghe gì hết Thì tập quán tưởng bông sen thôi cũng được Bông sen cấp 6 cái hoa Tôi tập cái này á Phải chỉ chú không phải tập Làm sao quán tưởng vận dụng cái tâm của mình Cho nó vẽ là được những cái Chưa quen vẽ cái gì này Tập cho nó vẽ ra Tập tưởng tượng ra một bông sen tháo cánh. Có bị hạ thì cứ tiếp tục nhìn cái hình và nhắm mắt mà vẽ lại. Việc chỉ chú tâm quan tưởng Ôm phê mê hùng Rồi Quý vị Tộng niệm sao Có người nào buồn ngủ không Người nào muốn ngủ là tại nghe mấy ngày kia rù rù rù rù rè Rết rết, Mọi người nào mà niệm 5 tiếng thì không có ngủ được Vị nào mà quán ra được cái gì không hay là nhìn tối thui ai quán ra được cái gì dơ tay lên coi dơ cao lên cho tôi biết coi coi canh cơ quý vị tiếp tục hay không <cười> nếu không thì dùm tiệm nếu không thấy cái đầu thôi ha ok rồi thấy được tay phải thì mất tay trái được rồi cái đó tốt lắm Mấy cái đó là khá rồi, còn quý vị không nhìn thấy gì hết Nhưng nếu đầu bài và thay một hình chung là gì Đúng rồi Không bao giờ mà đầu tiên quý vị thấy hết bản thân không? Không thể nào được, khó lắm Cái tại con thấy cái hình bên trong cái hình vẽ như thế nào mà chắc Thấy hình sao? như một cái mình cái đầu mà nguyên cái hình như vẽ cho thôi không thấy rõ nhưng mà mờ mờ mờ bắt được. Mà sau này cố gắng rồi đó lại ra sao từ tưởng lại mờ lại. Từ từ mờ, mờ. Đúng rồi. À, cũng được. Nhưng mà thấy được cái gì là là, là khá rồi. Ok. Ở đây con Nhìn quán cửa vô mặt của mẹ Nhìn kiếm hình của mẹ Thì cô thấy đổi ra cái hình màu xanh rồi, Cái vô mặt là vô mặt trở lại Vì người có mặt đổ, màu xanh Vô mặt trở lại vô Rồi còn thấy cái lung đi Của cái, Trong bức hành mẹ con ăn uh, uh, Khi ta ra ngày thì Một cái lung đi Từ từ chạy chạy lên Thấy không, không? Ừ. Thôi, có đồng con Nó sáng vô mắt Trước hết, tôi xin nói là quan âm của Tây Tạng không phải là mẹ Quan năm của hầu Việt Nam là người nữ Còn quan năm của Tây Tạng là người nam Còn cái tương đương với quan âm là Tara, Green Tara Thì cái đó là một khóa thân của quan thế Âm thì lúc đó là người nữ thôi Còn quan năm mà bốn tay này là người nam xong mình thì mình quen quan năm mà mẹ con Thế âm. Hiện nay biển Nam Hải đó thì Việt Nam là là con âm là người, người nữ. Còn bên Tây Tạng quan năm là người nam. Mà thấy mà quan năm là biến là màu xanh như vậy á tại vì cô con, cô làm sang bên, bên bên tara xanh rồi à. bây giờ chưa có quán màu khi nào mình đó là Chỉ những trùng từ của cô nó ra thôi. Rồi ai thấy gì nữa? Dạ. Dạ. Hai quả màu chứ luôn chứ gì? Màu xanh, dương, màu trắng, màu vàng, màu đỏ màu lục. Rồi sao? Tức là một quả tam kiếm nó có màu như tôi thấy, bắt sẽ hết. Cái gì ra thấy? Ừ. Cái gì kiếm nó màu liên tục như vậy thì bác sẽ hết không nguyên. Con thấy ông mà đổi màu như vậy đó hả? Vậy thì tương tự giống cô kia là đổi nhanh hơn, cô kia chỉ có màu xanh thôi à? À, Với ngành tay thôi hả? Với ngành tay hả? Thôi vậy thì tốt rồi thì làm tu thiên thủ thiên nhãn Vậy thì càng tốt à, Nhưng mà tốt mà mới tốt cái thì sao hả? Bởi vì là sắc không có thật Không phải Bởi vì á Khi mình mình mình tu một pháp môn nào đó thì phải ra pháp môn đó. Tức là mình tu quan tâm mà bốn tay mà hiện ra con 5 ngàn tay chứ là tâm mình nó không làm chủ được. Và, tức là tiểu như mình tu mình tu thiền mà cái Phật vi Đà hiện ra là không phải rồi, mời ông vi Đà đi chơi chỗ khác. <cười> thì tu cái nào nó phải ra cái đó còn nếu mà không ra nó ra cái khác á tức là những cái chủng tử tâm khác biến hiện ra thì không có tốt. Thì khi mình tu bây giờ mình tu con năm bốn tay mà hiện ra ngàn tay đó thì tầm nông nghe lời mình Đến khi mình tu con năm ngàn tay đó lại hiện ra bốn tay á thì nó trở về. Ráng nó giống như là lấy tu con năm Con theo nó cái người của con theo mổ trắng mà mình mình quá như vậy rồi nó lại làm sang cái hình màu xanh đó. tức là nó làm sang cái hình ta ra. Tức là mình không có làm chủ được cái tâm của mình. Cho nên mặc dù đó, Những cái vị khác quán mà nó không có ra, nhưng mà nó ra từ từ, mình quán cái tay, nó là cái tay, xong mình nhảy sang cái khác thì cái kia nó biến mất thì cái đó ok Tại vì mặc dù tại cái tâm của mình, đầu tiên quý chưa quen quán thì mình quán được phần này đến mất phần kia, nhưng mà ít nhất là mình làm chủ Còn những cái vị mà đã có quen rồi đó, mất thì mình nhắm mắt lại nó ra liền á, nhưng mà phải ra đúng cái mình muốn mà nhắm mắt lại nó ra, nó lại ra cái khác Thì, thì cái đó phải chuyển, chuyển nó lại, bắt nó phải chuyển lại Nói quan âm làm ơn bốn tay thôi <cười> 900, 996 tay kia là dư rồi Bỏ <cười> yeah. Còn quan âm Đúng là nếu mà chiếu hào quan nhiều quá thì cũng hay Nhưng mà mình hãy nói là giữ lại màu trắng thôi Tại thân của Ngài màu trắng ừ. Rồi, Có bị nào khác thấy gì nữa Tôi hại, tôi hại biểu học. À. Giờ cứ nó nó có nhìn nó hết tất cả. tất cả nhìn nó bị không sắc. Như có lúc thì nó rõ, có lúc thì nó mà nó đỏ, nó mà nó không rõ sắc. Ừ, đều rồi. Màu sắc lúc lúc, lúc, lúc rõ lúc mà nó nó qua từng giai đoạn, tức là thường thường ban đầu mình chỉ thấy từng phần thân mình quán một phần này để mất phần kia thì thấy hình ảnh mà mờ thôi. Còn kế tiếp quán được nhiều hết rồi á thì cái hình đó nó không có chủ tại cái tâm của mình nó chưa được vững đến khi nào mà nó nó, nó, nó chụp rồi đó mà nhìn thấy được rồi đó thì coi như là tạm nó có đoạn là một loại định định mà định hình tướng đúng là của mặt tâm tức là khi chủ định ta thì cái hình nó phải đứng và những người tu, tu hiểu thiền khác thì không có hình tướng thì kiểu khác thì tâm vắng lặng có cái này á khi mình Chủ định đó, thì là cái hình nó đứng lại, nó rõ Mà sau đó nó phải làm cho cái hình nó di động Làm bước sang vấn đề kế tiếp ừ. Rồi, còn những quý vị khác thì sao yêu vậy? Dạ, bắt đầu con ráp được tay mấy cái đầu và mấy cái tay Ráp vô hả? Nói hình dưỡng trái bộ phần xong rồi hình dưỡng bở cho hết, gần chung với nhau hết con ấy thì đự nhiên con thấy ngoan như là bỏ đi bỏ đi hả? nhưng con mở bắt ra đi bên trên <cười> <cười> giống như là bụi vỗ giống như là bai đi bai đi ha? dạ bay đi mà đứng dậy bay đi hay là, hay là cứ ngồi bay đi? cứ như vậy giống như là nó nguồn đi thì con con mở bắt ra thì lên tại một chỗ thôi ok mà mắt ra là một chỗ hả? <cười> Dạ. Thấy cái cái này cái này, cái này hơi khó trị vậy nha. <cười> à, không sao, ta tiếp tục đi. Rồi ai không thấy gì hết? Không thấy gì hết, hả? Rồi sao? nhưng mà con Thì con, con không có biết là thầy con nói con, con, Tại thầy con nói là con có bỏ color Thì con bỏ color màu hồng nhớ Được <cười> <cười> Được Mà con không có biết là con nên con bán tư gì Thì khó quá không, không có biết bên là bên quán 2 Dimension Hay là 3 Nếu như là 2 chiều hay là 3 chiều 3 <cười> chiều Quán 3 chiều Còn những người thấy tối thui thì sao? Dạ không ạ, con thấy sao không sao Con quán đó con thấy uh, cái nhục kế của Ngài cao ừ, đúng rồi, đúng. Nhưng mà hầu quá tới quán luôn thì đó, thấy Ngài ôm Ngọc đi không ạ? Ngài ôm Ngọc Manny hả? Dê bố một, mấy mấy viên dạ, dạ, dạ, dạ, dạ thì có ôm nhưng mà ôm một viên thôi nha. Đúng rồi. Cái đó là cái tâm phóng chiếu của mình đó, Đúng rồi, đúng rồi đó. Bây giờ là hiểu hơn tốt rồi đó. Tại vì ngài ngài thần là làm sao mình thao nó nhìn, mình dựa trong à là thích mình chủng tử nó nó hiện ra thì thấy ngài Ôm Manny, nó ôm nhẹ nhẹ thôi, nó ôm chặt cứng à? <cười> nên là ôm chặt cứng không? Mà không sao, trong trường hợp đó thì mình, mình bỏ cái tay ôm Manny mình ráng, ráng nhìn nhìn nhìn cái hình cầm bông sen hoặc cái hình bên này cầm sau chuỗi này Có nhiều khi mình tưởng như vậy, nhiều khi mình cuốn muốn nhìn cái hình bên sau chuỗi như, bên này nhìn không ra mà nó cứ nhìn bên này mà nó cứ nhìn sang cái ngọc Manny chứ giữa nhiều khi cái tâm mình điều khiển không được á không, không, không, cứ muốn nhìn bên này mà nó kéo lại gì bên kia người thấy cái tâm như vậy nó nhiều khi khó trị lắm cái tâm này mà. rồi có ai, có ai, có gì khác nữa không? Đã. không, không ráng quay ngược lại quay ngược mà, mà... cái cái cạnh đó quay ngược lại không ráng kế, chỉ quay ngược lại quay khó phải không? Quay, chứ không quay được, chạy lại vậy Chỉ được, đi được, Đúng rồi, đường hay lắm nè. Quý vị thấy thật ra cái tâm mình khó lắm mà Nhưng mà nhiều khi thật ra nó, cái đó nó là để mình ý thức được cái tâm mình nó là làm sao Thực sự, thí dụ như là hồi xưa tôi cũng vậy Quán ngược khó quá Nếu mà tôi nói, nếu mà ngày ngồi trên đầu thì đi trước nhìn lại Hiểu không? Còn nó ra được tại vì ngồi đây thôi mình chỉ quen nhìn phía trước mặt thôi không nhìn xong lên được. Nhưng mà thật ra nếu quý vị tập một hồi đó thì cái tâm mình nó hay lắm, nó có thể nhìn tứ phía được. Yeah. Ăn thua tại mình không quen thôi. Cái cái tôi nói cái, cái cái mặt tâm này nó nó nói nó tu quả. Cái con đường với cái quả mà tu trong khi đó nó thì đại thừa thì lấy chi nhân mà tu tu nhân phần và cái này là tu quả Phật Tu quả Phật là sao? Là tập tưởng tượng mình là Phật Nhưng mà trước hết là phải tập tưởng tượng ra Phật ra làm sao? Rồi phóng hào quang làm sao? Mình vẽ hết trong đầu như vậy đó Rồi xong rồi mình mang luôn Giống như vẽ một cái áo thì là đèn Xong rồi cái chồng luôn Mình trước giờ mình trồng áo con heo nè Trồng áo con châu nè Trồng áo thành ông đàn bà như mình rác Tâm mình vẽ là cái áo của Phật Rồi mình trồng luôn Ừ, đó là lấy tu, là lấy kết quả bạc mặt trua đó. Nhưng khó lắm mà cái tâm thần mình thật ra tại không quen những cái đó, đó. mình tập bắt làm cái này nó khó chịu lắm, chịu không nổi. Đầu tiên là trua theo mặt đồng nó bắt quán từ nhiều, có quán không có ra gì hết, tối thôi à. Là mình đâu có quen đâu. Nhưng mà làm riếc mà tổng xe kê kê quý đó. À, còn năm bốn tay là tay trước mình nhậy, tay phải tay trái nhậy Trong lúc tiền đồng mình, mình, mình nhớ nhớ nhớ nhớ Thì từ từ cái hình nó hiện dần dần dần dần ta đó. tu cái này đó tôi đã báo trước là nó khó tại vì nó phải vận dụng cái sự quán tưởng nhiều lắm Một khi quán tưởng ra rồi đó thì nó rất là thoải mái dễ chịu nhờ cái đó là sau này nếu mà chết vào trung ấm thân đó, thì mới dễ giải thoát Rồi thôi giờ chúng ta hồi hướng có We are many and welcome, we are many and welcome.